các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Những hoa leo uốn lượn uyển chuyển, giống như là những dây hoa, tuy nhiên bông hoa to hơn và cánh hoa cũng rườm rà hơn. Không rõ là loại hoa gì. Nắm đấm cửa được làm bằng đồng vàng, cảm giác như kết cấu kim loại khá mạnh. Thầy đứng trước bồn rửa tay, mở vòi nước, dòng nước zin zít chảy qua nghe như tiếng nói của loài rắn. Những bọt nước nho nhỏ, nhỏ đọng trên mu bàn tay cảm giác mát lạnh khiến cho anh cảm thấy dễ chịu nhiều hơn. Thịnh cực kỳ hài lòng nhắm mắt lại, cúi đầu vào chiếc gương phía trên bồn rửa mặt. Trái tim đang lo lắng dần dần bình tĩnh lại nhờ cái dòng nước mát lạnh đó. Cầm một chiếc khăn ướt lau mặt, tự nhiên anh phát hiện ra là chiếc gương ở đây được bố trí cực kỳ không tương xứng với bố cục của buồng tắm, do ngày thường anh không để ý hay là nó đã được thay đổi vì nguyên nhân nào đó. Thông thường thì gương trong buồng tắm bao giờ cũng dùng khổ lớn, có thể nhìn thấy nửa người. Song chiếc gương này lại chỉ đến vai, thêm vào đó lại được viền khung bằng gỗ màu đen. Vì ánh đèn mờ mờ ảo ảo nên khuôn mặt người hiện lên trong đó trông nhợt nhạt vô thần, giống như não của thể đột nhiên bị giọ rỉ đi đâu hết, khiến anh không thể ngay lập tức nhớ ra là nó thuộc cái giống gì. Tuy nhiên anh giống như bị chia cách bởi một khoảng cách lớn vắt ngang, đứng ở một bên tính toán chiều rộng, do dự không biết nên hay không nên bước qua. Đột nhiên không hiểu vì sao lại trở nên căng thẳng và bức bối. Nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương, ánh mắt quen thuộc đó sau bây giờ lại bỗng trở nên xa lạ. Cái đầu bị khóa chặt trong cái bộ khung kiên cố của chiếc gương bất ngờ lay động, dù chỉ rất ít thôi, song cũng có thể dễ dàng nhận thấy được. Cậu cả mở to mắt ra, rõ ràng anh không hề cử động. Anh cảm giác thấy các cơ ở trên khuôn mặt của mình giật giật, dây thần kinh trên huyệt Thái Dương đã căng siết lại, nhưng mà sao anh ở trong gương lại trông mãn nguyện như thế kia? Thậm chí khóe miệng còn nở ra một nụ cười. Nụ cười đó ngập tràn cái sự khinh bỉ lạnh lùng nhìn anh. Anh ở trong và ở ngoài gương hệt như hai người khác nhau đang đứng đối diện nhau và cậu cả Hoàng hốt quay đầu lại, xác nhận rằng trong căn phòng nhỏ hẹp đó chỉ có mỗi một mình mình, anh lại quay về với chiếc gương. Bộ dạng đó trông vẫn nguyên xi si như ban nãy. Một mùi máu tanh nồng lại xộc vào trong mũi, bên tai còn cái thứ âm thanh của tiếng nước chảy rì rì, nghe cực kỳ khó chịu. Thầy đứng đờ đẫn ra ở đó, nhìn thẳng vào mắt của mình ở trong gương, không có dám chớp cả mắt, sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi thì cái người ở trong gương đó sẽ biến đổi rồi nhảy ra bên ngoài. Khi nghĩ đến từ nhảy ra, tim anh đập dồn dập mấy cái liền. Cậu cả nuốt nước bọt một cách khó khăn, đứng thẳng lưng cứng ngắc, càng không dám động đậy gì thêm. Cơn ác mộng ban nãy dường như mới chỉ là bắt đầu thôi. Bàn chân trần trụi bỗng nhiên ườm ướt, ngứa ngáy quá, mùi máu tanh trong không khí mỗi lúc một nồng đậm hơn. Cậu cả cố chịu sự ngứa ngáy a rễ chân để rồi nhìn thẳng vào hình ảnh của mình ở trong gương. Đây đúng là một cuộc đấu không có âm thanh. Anh ở trong gương vẫn cười khinh thị, còn mí mắt của anh ở bên ngoài thì đã mỗi lúc một cay xè. Cuối cùng anh chớp mắt một cái, còn chân thì cũng không thể chịu nổi cái sự ngứa ngáy đó nữa. Cái mùi tanh khủng khiếp đang ngập tràn trong không khí. Thịnh hơi cúi đầu nhìn xuống thì thấy bàn chân của mình đã ngập trong một vũng máu đỏ tươi. Còn cái nguồn gốc của dòng chảy máu đỏ tươi đó thì chính là máu. Anh cố nén lại tiếng thét trong cổ họng, khẽ khàng nhấc chân lên, mười đầu ngón chân đã bị máu két lại. Anh nhìn theo dòng chảy của những vũng máu đỏ tươi ấy. Đầu tiên là thấy đường ống ở bên dưới bồn rửa mặt đang rỉ ra một vệt máu dài. Nhìn tiếp lên trên, thấy máu đã tràn ra khỏi cái bồn rửa mặt, vòi nước vẫn đang chảy ra ào ào không có còn tuôn ra những bọt nước nhỏ sinh mát lạnh nữa mà là máu tươi nhìn vô cùng kinh hãi. Dạ dày lúc này thì trào lên một cái cảm giác buồn nôn dữ dội, đồng thời với cảm giác sợ hãi dâng ngập ở trong lòng, Thịnh không thể chịu được thêm nữa, vội vàng xoay người chạy ra khỏi nơi đó, nhào lên trên giường, túm lấy chăn, cố gắng nén lại cái cảm giác hoảng sợ và buồn nôn song trong đầu của anh thì không sao xóa đi được những cái hình ảnh khủng khiếp vừa rồi. Nỗi sợ vẫn cứ tuôn ra ảo ạt như máu, không ngừng trào lên trên ngực của anh. Lúc này một bóng trắng đi ra từ trong phòng tắm, cách cổ cứ... cư. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net